các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mày phải ở cái nhà này cho đến khi nào tao tìm người khác đã." Nhung cười chọc ghẹo. <cười> "Không có tiền thì đi làm gái mà kiếm tiền. Mày mà ra đường á, mày đứng đường thì chắc là đắt khách lắm đấy." <cười> "Thôi, rõ là lo bò trắng răng. Tao đi, nhưng mà tao vẫn trả cái phần tiền của tao cho đến khi nào mày tìm được người khác về đây ở chung với mày." Đấy. Bà thấy qua từ tới với bà như tôi không?" Tuyết Thở Phao cười theo và hỏi. "À. <cười> thế là mới bắt được đại gia nào rồi phải không?" Nhung tặc lưỡi đáp. "Việt Nam thì mới có đại gia chứ bên này thì làm gì có đại gia. Ta mới xin được chân thư ký cho công ty sản xuất đồ gỗ. Ta thuê nhà gần chỗ làm á để cho nó tiện đi lại. Ờ vì từ đây đi thì tới 3 4 trạm xe bus lận, khổ lắm." Mùa này thì chả sao chứ, mùa đông thì lội tuyết chắc chết rét mất." Tuyết nhìn Nhung chớp mắt buồn. Buồn cho mình kém may mắn hơn Nhung, vì Tuyết cũng đã xin việc nhiều chỗ mà chẳng nơi nào nhận. Bạn bè du học có đứa phải làm trong nhà xông hơi massage, phục vụ thú vui sắc thịt của đàn ông. Tuyết thành thật bảo Nhung, "Mày thì lúc nào cũng giỏi hơn tao." Nhung lôi cái vali từ gầm giường ra, vừa thu dọn vừa đổi đề tài bảo Tuyết, "Thôi bà ơi, Bà đừng có bệ đỡ tốt với tôi, từ nay này tha hồ một mình, đem người yêu về mà tâm tình bên nhau nhé, chả ai làm phiền hết. Tuyết ngồi xuống bên cạnh Nhung, trên mặt sàn gỗ đã loang lổ nhiều vết chảy nứt vì khu chung cư này xây dựng đã mấy chục năm trước mà chủ nhà chưa tân trang lần nào. Bằng giọng buồn buồn Tuyết kể. Tao thì làm gì có người yêu. Ê mày nhớ cái dạo trước mà khi mà đi hái dâu đó? có cái thằng nó đến nó làm quen với tao đó, rồi nó rủ tao đi xem ca nhạc. Thằng thằng Toàn đó, mày nhớ chưa? Đấy, có đến đây một lần đấy này. Rồi nó khoe nó là sinh viên sắp ra trường, sang đây với bố mẹ từ hồi còn nhỏ. Có quốc tịch hẳn hoi rồi, tao mừng quá rồi vì dù sao cũng có người bạn cuối tuần gặp nhau cho đỡ buồn. Chả hiểu thế nào từ cái hôm đi nghe ca nhạc về, chả thấy tâm hơi nó đâu cả. Tao gọi phone thì nó cũng trả thèm giả nhời, nhắn máy nó nó cũng trả buồn gọi lại. Nhung làm bộ lắng nghe, nhưng Nhung biết rõ câu chuyện này, bởi Tuyết có lúc đã rất bực bội và thất vọng vì gã sinh viên đó. Vì sau lần đến đây đón Tuyết đi xem ca nhạc, Toàn lờ hẳn Tuyết đi để quay sang tán tỉnh Nhung, toàn không gọi cho Tuyết nhưng phun cho Nhung rất nhiều lần, đến độ Nhung phải nói nặng lời gã mới buông. Dĩ nhiên Nhung không hề kể chuyện này cho Tuyết nghe, sợ làm tổn thương tự ái của bạn, nhưng Nhung biết Toàn không phải loại đàn ông mà Cẩm Nhung lẫn Tuyết đang tìm kiếm, hai cô cần người làm hôn thú và bảo lãnh để ở lại, chứ không phải để hẹn hò rong chơi hay lên giường. Toàn bỏ học dở dang, đi làm vớ vẩn không đủ nuôi thân, mà gặp cô nào cũng lăn xả vào tán, người như thế thì trông mong gì có thể giúp được những cô gái du học như Nhung hay Tuyết. Nhung an ủi, "Thôi, tài ông thất mã, mày mất con ngựa này, biết đâu trả vớ được con ngựa khác quý hơn thì sao?" Tiết ngõ ý đòi lại thăm căn nhà mới của Nhung, nhưng Nhung tìm đủ mọi cách để từ chước theo lời dặn phải kín đáo của Hiếu. Nhung bảo Tiết, "Thăm nó làm cái gì? Chưa đâu vào đâu cả, để tao dọn dẹp sạch sẽ đã. Rồi khi nào tiện thì uh, ta sẽ làm tiệc liên hoan mời mày đến. Mày rồi với cái Yến với cái Tranh nữa nhá. Chúng mày thèm món gì, tao đãi hết." Tiết dí ngón tay vào trán Nhung và bảo, "Này, nhớ đấy nhá. Tao là tao ghét nhất cái đứa mà nói trước quên sau đấy nhá." Rồi Tuyết phụ nhung xếp hết quần áo và những thứ lặt vặt của Nhung vào hai cái vali, chỉ trừ đồ nhà bếp như bát, chén, ly, tách, nồi, niêu, song chảo thì Nhung để lại hết cho Tuyết. Nhung cười bảo: "Nhà mới thì không nên dùng đồ đạc cũ, nó xấu cái nhà đi. Ta bỏ cả lại đây đấy, mày xem cái nào mà dùng được thì dùng, không thì vứt họ tao nhé." Tuyết mừng lắm nhưng lẩm bổ kêu lên: "Nhưng mà sắm sửa lại từ đầu thì tốn lắm ấy." Lương mày mỗi tháng được bao nhiêu mà sang thế? Đây là thắc mắc thật lòng của Tuyết bấy cả năm nay ở chung với nhau, biết rõ hoàn cảnh của nhau, có những ngày cuối tuần hai đứa thèm bát phở mà không dám đi ăn. Sao bây giờ bỗng dưng Nhung lại tỏ ra hào phóng một cách bất thường thế này? Trúng số hay sao? Nhung không đáp, nàng đứng dậy vươn vai rồi bện dịn nói: "Thôi, tao đi đây." Tuyết xách phủ vali ra sân để đón taxi và nhắc Nhung: "Này, Nhớ gọi điện thường xuyên cho tao đấy nhé. Thỉnh thoảng về thăm tao chứ mà đừng cứ dở cái thói mà là có mới nảy cú đấy nha. Dung chớp mắt cảm động ôm vai Tuyết và bảo: <cười> "Mày cứ làm như là mày đang tiễn tao lên xe hoa về nhà chồng ấy." Làm tao cũng có cảm tưởng là tao đi lấy chồng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net